Khi biết cuộc tấn công đó được thực hiện bởi một nhóm khủng bố mà CIA đã theo dõi xít xao suốt vài năm trời, con dẫn dữ của Pickering trở nên không thể kiềm chế nổi. Ông sang tận đại bàn doanh của CIA để chất vấn. Câu trả lời thật khó và chấp nhận. CIA đã lên kế hoạch ra tay đối với bọn chúng từ nhiều tháng trước, nhưng họ vẫn đang đợi ảnh chụp từ vệ tinh để xác định được xào huyệt của chúng ở Afghanistan.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 Pickering cố rũ bỏ tâm trạng sầu muộn và nhìn chiếc máy điện thoại trên bàn. Lại lần nữa ư, đèn báo của gọi đang nháy sáng lập lè như muốn báo trước đầu dây bên kia đang vô cùng giận dữ và gấp gáp. Pickering nhú mày, nhấc ống nghe lên. Pickering đây. Ten lên điên dại. Cô ta vừa nói gì với anh? Cái gì cơ? Rachel Sector đã liên lạc với anh.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 Tôi đã sắp xếp chuyện ấy, đó là sự thật. Còn 2 giờ đồng hồ nữa thì Rachel Sexton, Michael Tornland và Corky Marlinson mới về đến căn cứ không quân Bowling. Thế sao anh không chịu thông báo cho tôi? Rachel Sexton đã đưa ra những lời buộc tội hết sức trầm trọng. Về tính xác thực của tàng thiên thạch và về việc cô ta bị tấn công chứ gì và một số chuyện nữa. Cô ta nói dối một cách trắng trợ. Chị có biết là có hai người làm chứng cho cô ấy không? Ten im lặng một lúc. Tôi biết, rất nghiêm trọng, nhà trắng rất quan ngại về những lời vụ tội đó. Nhà trắng à, hay chỉ là cá nhân chị? Giọng bà ta đanh lại. Như nhau cả thôi, giám đốc ạ.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 Bật vụ có cơ sở pháp lý để giam Rachel Sexton cùng hai người kia trong tầng hầm nhà trắng. Đó là nước cờ mạo hiểm. Nhưng rõ ràng là Ten đã nhận thấy những hiểm họa to lớn đang rình rập Vấn đề là nếu để cho bà ta cầm trịch, thì động thái tiếp theo sẽ là gì? Pickering không cần biết. Tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết, Ten tuyên bố, để bảo vệ Tổng thống trước mọi cáo buộc vô căn cứ. Chỉ cần vài lời nói bóng gió ác ý,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 Tổng thống vẫn chưa biết gì. Thế thì chỉ sang bên tôi vậy. Ông nói, Ken có vẻ không tin tưởng. Hãy chọn chỗ nào kín đáo một chút. Vickering không mong gì hơn. Đài tưởng niệm FDR có vẻ được đấy. Ken nói, giờ này chắc chẳng có ai. Vickering vân vân. Đài tưởng niệm FDR nằm giữa đài tử nghiệm Jefferson và đài tử nghiệm Lincoln, là nơi rất an toàn. Sau đó hồi lâu, ông đồng ý. Một giờ nữa nhé, Ten nói, nhớ đến một mình. Sau khi gác máy, Marjorie Ten lập tức điện cho giám đốc NASA. Giọng giết sóng, bà ta loan báo tin xấu. Pickering có thể gây khó khăn cho chúng ta.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 Dịch vụ tổng đài Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia Gabriel nói những thông tin cô cần Và nhận được 3 số điện thoại có tên sở hữu là Chris Harper ở Washington Gabriel quay thử cả ba số Số đầu tiên là cuộc một hãng luật Số thứ hai không có người nghe máy Và chung đang đổ ở số điện thoại thứ 3 Một phụ nữ nghe máy Nhà Harper đây ạ Bà Harper có phải không ạ? Tôi hy vọng không làm bà tức giấc Ồ không? Ai mà ngủ được trong một đêm như đêm nay cơ chứ? Giọng bà ta đầy phấn kích Gabriel nghe trong máy có tiếng TV đang nói Bình luận về tảng thiên thạch Cô gọi cho Chris có phải không? Mạch Gabriel đập dồn Vâng, đúng ạ, thưa bà Tiếc quá, Chris không có nhà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 Em vừa mới nói chuyện với thượng nghị sĩ, cuộc gặp của ông ấy tối nay không phải như em tưởng. Chị đã bảo là then sao em mà, thượng nghị sĩ phản ứng thế nào sau khi nghe công bố về tàng thiên thạch. Tâm trạng của ông ấy khá hơn em tưởng nhiều. Yolanda tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị cứ tưởng ông ấy đang chuẩn bị lao đầu vào xe mà tự sát đấy chứ. Ông ấy cho rằng có thể có kẽ hở trong dữ liệu của NASA.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 Nếu em tìm được cái gì thì em sẽ báo ngay với chị Yolanda cười lớn đầy hoài nghi Nếu em mà tìm được cái gì thì chị sẽ nước chừng mũi của chị cho em xem chương 82 Hãy gạt bỏ tất cả những gì mình đã biết về tàng thiên thạch Vốn đang suy nghĩ rất lung bung về tảng thiên thạch Giờ nghe Ray Chen hỏi Michael Thunlen cảm thấy vô cùng bất an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 Rachel nhắc lại, giọng căng thẳng. Mai, anh nói xem, nếu có người đưa cho anh mẫu đá hóa thạch này và chẳng giải thích gì hết, thì có thể anh đã kết luận rằng đây chỉ là đá trái đất mà thôi. Dĩ nhiên, Thôn Lên trả lời, làm sao kết luận khác được, khẳng định rằng đã tìm thấy một thiên thạch chưa hóa thạch động vật, quả thực khác rất xa việc khẳng định đã tìm thấy một tảng đá của trái đất có chứa mẫu hóa thạch.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 Ngay cả ngày nay nữa chứ, người ta vẫn dùng làm thức ăn hàng ngày mà, chúng còn là đặc sản của nhiều vùng ấy chứ. Mai, làm quái gì có ai ăn những con bọ biển to thế? Tất cả mọi người vẫn ăn tôm vùng và cua đấy thôi. có kỳ tròn xe mắt. Loài giáp xác chiếm tỷ lệ rất lớn trong số các sinh vật biển. Thôn Len giải thích, chúng là một hệ của loài chân khớp, cháy, cua, nhện, sâu bọ.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 Còn hàm lượng Niken, còn các Grondruller, giải thích thế nào về chúng? Thôn Lên không nói gì. Vấn đề về hàm lượng Niken này, Rachel nói với Cốc Kỳ. Anh giải thích hộ tôi lần nữa đi. Hàm lượng Niken trong các loại đá của trái đất thường hoặc rất cao hoặc rất thấp, còn trong các tảng thiên thạch thì ở mức trung bình, đúng không? Cốc Kỳ gật đầu quả quyết. Chính xác. Và hàm lượng Niken trong mẫu đá này rơi vào đúng giới hạn trung bình đó chứ? Rất sát, đúng như thế. Rachel ngạc nhiên. Vượm đã nào? Sát à? Thế nghĩa là sao? có Coggy như sắp nổi cáu. Như tôi đã giải thích từ trước, tỷ lệ khoáng vật học trong các tảng thiên thạch không giống nhau. Mỗi khi các nhà khoa học tìm thấy những thiên thạch mới, chúng tôi lại phải cập nhật chuẩn mới về hàm lượng Niken của các thiên thạch.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 Nếu cô thấy có vấn đề thì chúng ta bỏ qua hàm lượng Niken, chúng ta vẫn còn lớp vỏ bị nóng chảy và các Grondruller. Chắc chắn rồi, Rachel nói, vẫn chưa hết nghi ngờ, hai trong ba bằng chứng, ông tồi chút nào.